Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô ta hay sao? Cha mẹ của tôi cãi nhau rất căng thẳng vì yêu cầu vô lý của nhà họ Tô. Cha tôi muốn nhuốn nhường nhà bên đó vô điều kiện. Còn mẹ tôi thì không. Bà muốn ngày trọng đại duy nhất một lần trong đời của tôi phải thật hoành tráng thật vô trương cho cả thiên hạ đều biết. Và ngay đêm đó mẹ tôi đã bị bóng đẻ. Bà kêu ú ớ rất thê thảm. Không chỉ cha tôi nắm bên cạnh mà cả tôi ở phòng bên cạnh cũng đều nghe thấy. Tôi sợ tất cả mồ hôi chảy qua để xem tình hình, chỉ thấy mẹ tôi ngồi thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, miệng luôn nói có một bóng người đầu trùm khăn màu đỏ bóp cổ cô bà. Tôi xáo, con ma nữ này thật sự đã đi quá giới hạn rồi đấy. Tôi chán nản với tất cả những gì đang diễn ra, muốn đối đầu với cô ta là điều không thể. Nhưng dùng túng cho cô ta đi hại người lại càng không thể. Tôi hỏi cha của tôi, nhà họ tô rất đáng ngờ. Tôi đi vào đó không biết liệu có còn toàn thây mà đi xa không. Cha của tôi lúc đầu còn lặng tránh không nói. Tôi gặng hỏi mãi ông mới trả lời âm ừ rằng tôi thì thật sự rất cố chấp. Đối với khuôn mặt y như đúc từ một khuôn với ông cố nội của tôi, cô ta rất thích. Tôi chỉ cần sống vui vẻ hòa thuận, thương yêu chiều chuộng cô ta là được. Cái gì chứ? thương yêu chiều chuộng một xác chết, sống như vợ chồng với một xác chết, làm chuyện đó với một xác chết. Chẳng muốn tôi cắn lưỡi chết thì ông mới vừa lòng hay sao? Trước ngày cử hành hôn sự, tâm trạng của tôi chìm trong tuyệt vọng. Có lẽ rượu sẽ làm cho tôi thoải mái hơn. Tôi vốn ốm yếu lắm bệnh từ nhỏ, chưa từng uống rượu. Lần này tôi quất nguyên một vò rượu trộm trong hầm rượu của cha tôi. Tôi say đến nỗi không biết trời trăng mây sao là gì. Trong cơn mơ tôi lại mơ thấy khuôn mặt đó lại là cô ta. Cô ta cười đi tiện tiến tới ôm ấp tôi, sẽ áo của tôi xoèn xoẹt như thổ phỉ. Khổ nỗi chân tay của tôi tê cứng không làm được gì để phản kháng lại. Đời trai của tôi cứ thấy mất trong tay của một con mà nữ. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang bị chói chân chói tay nằm ở trên giường, trên người không một mảnh vải. Nơi đầu giường chắc của tôi đang đứng khoanh tay như một vị thần. Hàng dâu mép của ông dung Dinh theo lời của ông quát mắng. Thằng nghịch từ này chuyện này là sao? Là sao cái gì tôi mới cần hỏi câu đó có được không? Chắc của tôi cầm cây gậy khêu khêu một thứ lẫn trong chăn hất vào mặt của tôi. Cái gì đây? Tôi ngừng ngác là cái gì đây? Tôi không bị ngu mà không nhận ra. Đó là nỗi y của phụ nữ. Cảm giác chân thật đêm qua bỗng ùa về trong đầu, khiến cho tôi dùng mình dựng tóc gáy. Tôi tôi đã làm chuyện đó với cô ta hay sao? Cha tôi không để cho tôi kịp bình tĩnh ông ta tiếp tục nói. Nhà bên đó cao giá hách dịch như thế nào, thằng nghịch tử này mà còn không biết hay sao, mày nhìn cố đến đêm nay cũng không được hả? Tôi oằn ức quá, tôi bị cô ta hiếp đó. Cha con trai của cha bị một gỗ thi thể cựng bức đó. Có khi nào sẽ có một ngày tôi sào sào mang thai rồi sinh con? Đó là đứa con của tôi và cô ta chứ Tôi bị suy nghĩ kinh khủng đó ám ảnh ở trong đầu Người ngắt mặc vội quần áo bước xuống giường đi chuẩn bị hôn sự Có ai như tôi buổi sáng mới chuẩn bị trang phục xính lễ Buổi chiều mặt trời lạnh mới được sang bên nhà gái Và có thể cuộc đời còn lại không được bước chân ra khỏi nhà họ tô Mặt trời lặn cả nhà tôi cùng vài người họ hàng mang xính lễ đi đến nhà họ tô Không biết có phải trùng hợp hay không, đường làng vắng vẻ cơ một bóng người. Tôi khoác trên mình bộ trang phục tân lang thời xưa, trong lòng ảo não. Tất cả mọi thứ đều do bên nhà họ tôi yêu cầu, mà bên nhà tôi không có cách nào dám làm trái ý của họ. Hàn tính dương thằng ngốc tử này, ta bảo mày phải cưới ngựa cơ mà. Chắc của tôi nhìn thấy điều bộ ngư ngắc của tôi thì bực mình lắm, lại là yêu cầu hành sách của nhà họ Tô, Tóm lại là họ muốn mọi nghi thức đều phải giống như đám cưới của thời xưa. Tần làng như tôi phải cưới ngựa đến nhà của họ. Đang vào mùa đông ngày ngắn đêm dài, mới đi được một đoạn mà màn đêm đã buông xuống. Cũng may không còn ai đi lại ở ngoài đường nữa. Tôi nhìn lại mình tự thấy cảnh tượng này thật lố bịch. Có thể người khác không biết nhưng tôi lại biết rất rõ. Người trong làng đều có chút e dè sợ hãi người nhà họ tô. Họ không giao du với người ở trong làng sống cô lập trong tòa biệt thự của họ. Cũng chẳng có ai rõ nhà họ Tô làm nghề gì để sống. Chỉ biết trong vòng và chục mét xung quanh tòa biệt thự không ai Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net